Lại nói thì à, lúc này Phương Tử Vũ sau khi mà biết Bình đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ Thì hắn không khỏi vui mừng Liền khoanh chân ngồi xuống Phương Tử Vũ nhập định một lần nữa Không biết đã trải qua bao lâu Phương Tử Vũ từ từ tỉnh lại Nhập định lần này nó phát hiện ra trong cơ thể mình ngoại trừ chân khí của kiều Thiên Huyền Tâm Đạo Pháp Và Ma Công Thiên Ma Sách đã lớn mạnh hơn gấp mấy lần ra Thì còn có thêm một loại chân khí vô danh nóng rực nữa lúc này thì nó mới dám khẳng định cái chỗ bản thân nhìn thấy trước kia hóa ra là ma công thiên ma sách màu đen cửu thiên huyền tâm đạo pháp màu tím còn cái loại chân khí màu đỏ kia là từ viên hồng châu kỳ quái ở trong cơ thể của cự mãng cái điều phát hiện kinh người này khiến cho phương tử vũ hưng phấn không thôi đạt đến nguyên anh thì cũng đồng nghĩa với việc nó đã có thể ngựa kiếm vi hành cũng sẽ không bị vây chết ở cái động này nữa nhưng suy nghĩ kỹ lại nó lại buồn giàu. Bởi vì chiếu theo tốc độ tu luyện bình thường, thì kiều thiên huyền tâm đạo pháp, tu luyện đến đệ tứ trọng cảnh giới thì sẽ tiến vào linh tịnh kỳ. Lúc này các môn hạ của ngọc hư cung đều phải ra ngoài tìm kiếm kỳ chân dị bảo ở khắp nơi để mà tu luyện thành pháp bảo của riêng bình. Một khi mà luyện đến nguyên anh kỳ, thì lập tức có thể lăng không phi hành bằng pháp bảo của riêng bình rồi. Các môn hạ của ngọc hư cung đều là luyện phi kiếm là chính. Chỉ có Phương Tử Vũ, những ngày này gặp được kỳ ngộ, khiến cho nó từ trong dung hợp hậu kỳ nhảy vọt tới nguyên anh kỳ. Cũng bởi vậy mà nó vẫn chưa có pháp bảo nào riêng của mình. Không có pháp bảo cũng có nghĩa là nó không thể phi hành được. Phương Tử Vũ chán nản ngồi bệt xuống đất. Cái loại cảm giác hy vọng với nhân nhóm thì lập tức bị dập tắt quả thực là rất là khó chịu. Điều đó cũng giống như là việc mới thoát khỏi một cái động sâu. Thì phát hiện ra bản thân mình lại đang ở trong một cái động càng lớn càng sâu hơn nữa Cái loại cảm giác ức chế này khiến cho người ta cảm thấy khó chịu muốn học máu Nó liền bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn đám dây leo rậm rạp ở trên trần sơn động, thầm nghĩ Chẳng lẽ ông trời nhất định muốn ta sống ở nơi này cả đời hay sao? Nó lại nhớ lại khuôn mặt của ba cái người Hòa thượng, đạo sĩ và võ sĩ đã gây nên ác mộng hàng đêm cho nó Nhớ lại lúc vũ nương chết thì vẫn ôm chặt lấy hai chân cổ hòa thượng, dục nó mau chạy đi. Phương thử vũ liền ngỡ mặt lên trời điên cuồng mà hét lớn. Không thể như vậy được. Ta không thể chết ở đây được. Ta muốn báo thủ. Ta muốn giết tất cả các ngươi. Tay hắn vung lên, một tia chân khí từ đầu ngón tay bắn ra, pa một tiếng. Một thân dây leo đứt đoạn mà rơi xuống. Ngơ ngác nhìn nhánh dây leo đó thì phương thử vũ trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Vỗ đầu bật thốt lên mà nói, đúng rồi, không có pháp bảo thì có thể dùng thứ khác thay thế, sao ta lại ngu si thế nhỉ? Phi kiếm là thẳng, chọn một ít dây leo thẳng, thì hẳn là có thể thay thế phi kiếm không chừng. Phương tử vũ ở trên đám dây leo chọn một đoạn thẳng nhất, thoải mái cắt nó xuống, sau đó nó lại gặp khó khăn, bởi vì không ai nói cho nó tu luyện pháp bảo như thế nào, lại càng không nói làm cách nào để nó bay lên được. Phương tử vũ cầm theo khúc dây leo thơ thần nhìn cả nửa ngày rời. Cuối cùng thì làm ra quyết định là mặc kệ như thế nào cũng phải thử một lần. Nó quyết định trước tiên là đem chân khí chuyển vào trong đoạn dây leo thử xem sao. Vừa động chân khí khiến cho phương tử vũ kinh hãi không thôi. Hóa ra nó tâm niệm vừa mới động, thì ba cỗ chân khí đã lập tức từ trong đan điền phóng ra ngoài. Tiếp đó không biết tại sao chúng nó lại ngưng kết lại thành một cỗ, đem chân khí vừa mới hấp dẫn, vừa bày xích lẫn nhau trong nháy mắt, tán ra tứ chi bách mạch. hơn nữa, cái sự cường đại của cỗ chân khí đó khiến cho nó không dám tin tưởng nữa. Kỳ thật thì Phương Tử Vũ không biết rằng đó là một sự khác biệt giữa trước Nguyên Anh Kỳ và sau khi đạt đến Nguyên Anh Kỳ. Trước Nguyên Anh Kỳ, đan điền giống như một cái máy phát điện nhỏ, tự cung tự cấp. Mà khi đạt đến Nguyên Anh kỳ rồi thì Nguyên Anh giống như là một nhà, nhà máy phát điện khổng lồ, không chỉ có thể chống đỡ cho kinh mạch toàn thân, mà còn có thể giúp cho nó khống chế một số vật ở ngoại giới. Một số tu chân già chỉ cần có thể đem một kiện pháp bảo, có linh tính luyện đến nhận chủ, rồi dùng Nguyên Anh linh hoạt khống chế nó giống như là khống chế tay chân của bản thân. Mặc dù Phương Tử Vũ thì không có Nguyên Anh, nhưng các loại chân khí do ba loại chân khí trong cơ thể nó kết hợp lại mà thành tuyệt đối không hề kém hơn so với cả nguyên anh đâu. Côn Lôn là nơi linh khí dồi dào, đám dây leo này sinh trưởng ở đây mấy ngàn năm, sớm đã có linh tính. Cũng bởi vậy mà Phương Tử Vũ rất dễ dàng khống chế thành công đoạn dây leo nọ. Trong quá trình tu luyện thì Phương Tử Vũ phát hiện ra một việc rất là thú vị. Nguyên lai là ba cỗ chân khí thay thế cho nguyên anh, thì có thể khống chế đoạn dây leo nọ, làm cho nó lăng không bay lên được. Sau khi có phát hiện kinh người này rồi thì Phương Tử Vũ lập tức quyết định là thực thi ngự kiếm kế hoạch Nó trước tiên đứng trên một đoạn dây leo, sau đó dùng chân khí khống chế đoạn dây leo này khiến cho nó bay lên Lúc mà mới bắt đầu thì dây leo chỉ hơi nhúc nhích thôi Cuối cùng thì những đoạn dây leo quả nhiên là mang Phương Tử Vũ chậm chậm rời khỏi mặt đất Mặc dù chỉ mới cách mặt đất một khoảng nhưng mà điều này đã khiến cho nó hưng phấn mãi không thôi Khi mà phương tử vũ quyết định để cho cái đoạn dây leo cao thêm một chút nữa thì vụ Đoạn dây leo tứ phân ngũ liệt Nó rơi xuống mặt đất Điều này là bởi vì phương tử vũ vừa mới học được cách vận dụng nguyên anh khí Đối với cả loại chân khí cường đại này khống chế vẫn chưa được ổn định Thêm vào đó dây leo mặc dù có linh tính Nhưng tuyệt đối không thích hợp để làm pháp bào Phương tử vũ thì không biết điểm này Nó một bực cho rằng chỉ cần là vật thật Thì có thể tu luyện Cho nên mà kệ 3721 gì đó ở trong đám dây leo, cứ lấy xuống một đoạn, rồi tiếp tục tập luyện ngự kiếm phi hành nữa. Không biết là đàm đứt bao nhiêu đoạn dây leo, rốt cuộc thì Phương Tử Vũ cũng học được cách làm thế nào để mà khống chế chân khí được chuẩn xác. Lúc này, đoạn dây leo không vỡ ra mà ngược lại chỉ lắc lư, đưa Phương Tử Vũ lên giữa không chung. Phương Tử Vũ đứng trên đoạn dây leo hưng phấn không thôi. Mặc dù nó đứng ở trên không ngừng lay động lắc lư hết qua trái rồi phải Thế nhưng đối với nó mà nói Phản cách đối với cả ngự kiếm phi hành chỉ còn kém một bước nữa Chỉ cần nó có thể giữ cân bằng được là có thể ngự kiếm phi hành như ý nghĩ chân chính Hành động này của phương tử vũ quả thật là xưa nay chưa từng có ở tu chân giới Đầu tiên thì phải biết rằng dây leo tuyệt đối không thích hợp để làm pháp bảo tu luyện Tiếp nữa là một kiện pháp bảo chưa từng trải qua tu luyện Lại được nó vận dụng tự nhiên như vậy Chỉ với điều này thôi cho dù là thủy tổ đạo ra sống lại Thì cũng phải sợ hãi than một tiếng quái vật Mặc kệ như thế nào đi nữa thì phương tử vũ đích xác đã thành công Trải qua nỗ lực hơn 10 lần rơi xuống rồi lại bay lên Nó rốt cuộc cũng nắm vững được ngự kiếm phi hành Thời khắc cuối cùng thì rốt cuộc đã đến Phương tử vũ liền đứng trước cửa sơn động nắm chặt cái đoạn dây leo ở trong tay, lòng bàn tay thì nhôm nhấp bọt hôi Điều này là dễ hiểu thôi. Phương Tử Vũ một mực vẫn ở trong sơn động tập luyện, bay lên cao nhất cũng chỉ tới đỉnh của Sơn động. Bây giờ nó phải nhảy xuống từ trên vách núi này. Vạn nhất không thể không chế được thì lập tức đi vào kết cục Tam xương nát thịt. Hít một hơi thật là sâu, Phương Tử Vũ khèo quát, lên! Đoạn dây leo ở trong tay nó dường như sống lại bay lơ lửng ở trên không trung, sau đó bay xuống phía dưới chân của nó. Phương tử vũ hít vào một hơi nữa, cắn răng bước lên. Đoạn dây leo bằn xuống rất nhanh liền ổn định. Lúc này Phương tử vũ đang đứng ở giữa không trung ở bên ngoài vách núi. Nó vung mạnh tay, ngón tay chỉ về phía trước quát. Phi! <cười> Đoạn dây leo liền mang theo nó giống như mũi tên vừa buông dây bay về phía trước. Thấy bản thân quả thật có thể ngao du ở trong thiên địa, Phương Tử Vũ trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng. Nó phi hành ở trên không thì lúc cao lúc thấp rất là hưng phấn. Chỉ có điều nó đang chìm đắm trong sự vui sướng nên không hề phát hiện ra rằng, cái đoạn dây leo ở dưới chân của nó đã bắt đầu xuất hiện những vết rách. Phực. Dây leo tất nhiên không phải là pháp bảo. Sức chịu đựng của nó cũng chỉ có giới hạn, rốt cuộc thì nó cũng không thể chịu nổi nữa, vỡ vụn ở giữa không trung. Đang đứng ở giữa không trung, thì Phương Tử Vũ đột nhiên cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng đi, thân thể lập tức không thể chịu khống chế rơi nhanh xuống dưới, từng mảnh dây leo lẹt xoẹt lẹt xoẹt vụt qua trước mặt của nó. Trong sát na này thì tất cả những ký ức khắc sâu chợt lóe lên ở trong đầu của nó, tình yêu thương của Phúc Thúc, Vũ Lương Từ nhỏ mang khuôn mặt quái dị Chịu đủ loại lời châm biếm Rồi hòa thượng Đạo sĩ, võ sĩ Ba khuôn mặt khiến nó tràn ngập lửa giận Tình nghĩa huynh đệ của từ ngạo thiên Như ánh như trước lóe lên trong bóng đêm Vụt qua trong đầu của nó Tiếp đó là một mảnh trống rỗng Sau nữa Chỉ cảm thấy thân thể rơi xuống Càng lúc càng nhanh hơn Ở vào sát na sinh tử tuồn vong này Bỗng nhiên hít thở hoàn toàn ngừng lại mà nội tức thì như là bó đuốc vậy, bùng một tiếng được đốt lên. Giống như một giấc mộng vậy. Đột nhiên, nó hiểu được pháp quyết thúc dục nguyên anh chân khí ở trong cơ thể. Chính là trước hết phải đoạn tuyệt hô hấp ở bên ngoài. Sau đó thì mới có thể phát động chân khí hô hấp của cơ thể, cũng chính là thiên tiên hô hấp ở trong đạo gia. bà cỗ chân khí thay thế cho nguyên anh không ngừng cung cấp chân khí. Phương Tử Vũ cảm thấy trong cơ thể chân khí mênh mông rồi rào lắm. Nó dồn sức để chân khí, song trường vỗ xuống, lập tức sinh ra một lực phản, làm giảm tốc độ rơi xuống, còn khiến cho nó bay lên thêm được nửa thước nữa. Lật người lại đâm xuống, lúc này thì bông, một tiếng rơi vào trong đám cỏ lầy, ngã một cú tròn váng hết cả đầu óc. Phương Tử Vũ từ trong bụi cỏ ngồi dậy, giật mình nhìn lại hai tay của bản thân mình, rồi lại nhìn trên không trung, thì thào nói: Ta không chết sao? Dùng sức cấu mạnh một phát trên cánh tay của mình, cảm giác từng trận đau nhức truyền đến. Phương Tử Vũ vui mừng nhảy dựng cả lên, ngẩng đầu hét lớn: Ta không chết, ta đã trở về rồi. Đến trạng vãng tối, một tên đạo sĩ thân mặc đạo bào, đầu cuốn khăn lớn đi xuống ngọc tiên phong, chắc là vừa mới luyện công xong chuẩn bị quay về ngọc hư cung để mà nghỉ ngơi. Lúc này thì hắn ta ngay được từ phía sau cách đó không xa, chuyển đến tiếng bước chân chạy bộ vội vàng. Đạo sĩ liền quay người lại muốn nhìn xem là ai mà chạy vội vàng như thế. Phía sau hắn thì xuất hiện một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi. Trên người nó mặc đạo bào nhưng cái đạo bào đó vừa bẩn vừa rách nát. Hơn nữa khuôn mặt của người thiếu niên đó xấu xí bẩn thỉu. Đây là cái ý nghĩ đầu tiên của đạo sĩ sau khi mà nhìn thấy tên thiếu niên đó. Lúc này thì tên thiếu niên cũng đã nhìn thấy đạo sĩ, nó dừng lại. Hai người cứ như vậy mà im lặng nhìn nhau. Đạo sĩ rốt cuộc không chịu nổi được cái nhìn chằm chằm lạnh lùng của kẻ quái dị đó, liền mở miệng đánh vỡ không khí khó xử mà nói. Vị sư đệ này, nhìn trang phục của ngươi chắc hẳn là môn hạ của Ngọc Hư Cung chúng ta nhỉ? Người thiếu niên đối diện gật đầu Đạo sĩ lại hỏi Ờ, không biết là sư đệ là môn hạ của vị trưởng lão nào thế? Thiếu niên thở mà nói Bách kiếp Cái gì? Bách kiếp sư bá sao? Đạo sĩ nhíu mày nói đột nhiên kinh hô Đệ chính là Phương Tử Vũ Người thiếu niên này đúng là Phương Tử Vũ kẻ mới tìm được đường sống ở trong chỗ chết đi ra Sau khi nó hạ xuống đáy vực thì đột nhiên điên cuồng chạy về Ngọc Hư Cung Chạy đến nơi đây thì gặp được vị đạo sĩ này Bởi vì vị đạo sĩ này cũng mặc đạo bào của Ngọc Hư Cung Phương Tử Vũ lại chưa từng gặp qua hắn Cho nên mới dừng lại cẩn thận mà đánh giá Nên biết là Phương Tử Vũ từ trước đến giờ vẫn một mực ở trong ngọc vũ đường Những sư huynh đệ của các môn đường khác thì nó rất là ít lọc gỡ Phương Tử Vũ gặt đầu mà nói Đúng vậy, đệ chính là Phương Tử Vũ Đạo sĩ bền cười mà nói À, à, à, nguyên lai thật sự là Phương Sư đệ rồi Ở một năm trước đệ đột nhiên bất tích Cái gì? Một năm ư? Phương Tử Vũ ngạc nhiên mà nói Đệ mất tích một năm thật sao? Đúng vậy, đệ đích sát đã mất tích được một năm rồi. Đạo sĩ kỳ quái mà hỏi, sư đệ như thế nào lại không biết chứ? À đúng rồi sư đệ, một năm nay đệ đã đi đâu thế? Phương tử vũ nói, dưỡng thương. À, hóa ra là như vậy. Đạo sĩ gật đầu mà nói, chỉ ra là ban đầu đệ rơi xuống vực sâu là sự thật. Một năm này đều dưỡng thương sao? sau khi mà đệ mất tích thì trưởng môn liền mang theo tử ngạo thiên sư đệ cũng trở về rồi đó. đệ ấy sau khi mà biết truyền đệ mất tích xong thì lập tức phát động môn hạ của ngọc hư cung tìm kiếm đệ khắp nơi. tìm kiếm đã hơn một năm rồi. vậy ư? phương tử vũ nói. cảm ơn sư huynh đã báo cho ta biết. đạo sĩ liền khoát thay cười mà nói, không có gì đâu. ta từng nghe nói thì bách độ sư thúc đem hoán thiên đan. Cái thứ chân quý nhất của bổn môn tặng lại cho sư đệ Thiết nghĩ sư đệ có hoán thiên đan trong người thì chắc hẳn là không xảy ra chuyện gì Bởi vậy mà vẫn ở nơi này khổ sở tìm kiếm tung tích của sư đệ đó Phương tử vũ nói sư huynh vất vả rồi Đạo sĩ cười mà nói khách sáo làm gì Mọi người chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ cả À đúng rồi sư đệ này Hoán thiên đan đệ vẫn còn mang theo bên người đấy chứ Phương à, Tử Vũ từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ mà đắt. Hoán Thiên Dan thì đệ vẫn một mực mang theo bên người đây, nhưng mà chỉ có điều, à thế thì tốt rồi tốt rồi. Đạo sĩ tươi cười ngắt lời mà nói, ta là cứ sợ đệ là đem viên Thiên Địa Linh đan này đánh mất rồi chứ. Ở sư đệ này, đệ phải nhớ đem cái Linh đan này giấu cho kỹ và tương lai ra ngoài tu chân giới, nếu như để cho người ta biết đệ mang theo đan này trong người, thì sẽ mang họa sát thân cho đệ đó. Phương Tử Vũ đem cái hộp gỗ cất lại vào trong ngực áo rồi nói Cảm ơn sư huynh đã quan tâm Ờ, tốt rồi, tốt rồi Sư đệ Chỉ cần đệ bình an vô sự là tốt rồi Còn những cái chuyện khác chỉ đều là không trọng yếu cả Đạo sĩ nắm chặt lấy tay Phương Tử Vũ mà nói Sư đệ, theo ta đến đây nào Phương Tử Vũ ngạc nhiên mà hỏi Đi đâu cơ Đạo sĩ liền kéo tay Phương Tử Vũ đi về phía trước Không thèm quay đầu lại nói Suối Côn luôn, Suối Côn Lôn ư Đi đến đó làm cái gì Thì đi tìm một người Đệ mất tích một năm này Đệ ấy lo lắng muốn điên lên rồi Nào lập tức đi báo cho đệ ấy Để cho đệ ấy vui mừng một chút Ai cơ Thì từ Ngạo Thiên Sư Đệ chứ ai Là ca của đệ sao Ừ Sau khi mà đệ mất tích Thì Vũ Đại Dũng Sư Huynh và Tống Đào Sư Huynh Liền trở về bẩm báo Sau đó trưởng môn phái chúng ta cũng đi tìm kiếm đệ Ngạo thiên sư đệ là lo lắng nhất đó Cũng chẳng có lòng dạ nào mà tiếp tục tu luyện cả Càng ngày ở phụ cận nơi này chờ đợi tin tức của đệ đó Vừa mới nghe được từ Ngạo thiên đối với cả mình quan tâm như thế Thì Phương Tử Vũ trong lòng không khỏi nóng cả người Nó cố gắng để ném sự kích động ở trong lòng Cái mũi phập phòng mà nói Sưu huynh Đạo sĩ cười mà nói Bần đạo, đạo hạnh là thanh dục Cứ gọi ta là thanh dục là được Ờ thanh dục sư huynh Ờ ca của đệ có khỏe không? Khỏe lắm Chỉ gấy đi một vòng thôi Ai, Ngạo thiên sư đệ quả thật là người chậm Thành trọng nghĩa đó Nhớ lại tình cảm Của từ ngạo thiên dành cho mình Phương tử vũ thì vô cùng cảm động Lúc này nó so với cả thanh dục Còn muốn vội vàng chạy đến suối cô lôn hơn Chỉ có điều Nó không nghĩ đến Từ ngạo thiên vì sao lại ở suối cô luôn chờ nó Không khí xung quanh càng lúc càng lạnh Ngay cả đến thanh dục cũng phải dùng mình Mà ánh mắt của hắn nhìn Phương Tử Vũ thì càng lúc càng nhiều kinh ngạc Ở cái rét lạnh như vậy quần áo mỏng manh như thế vì sao Phương Tử Vũ Lại không hề có một tia biểu hiện cảm thấy rét lạnh nào chứ Mà nhìn cái thần sắc của nó thì dường như là không khí lạnh ở xung quanh Thì không hề có tác dụng đối với nó Hai người lòng mang tâm sự riêng cứ như vậy mà đi Rốt cuộc là cũng đi tới suối Côn luôn. Ờ, Thanh Dục sư huynh Phương Tử Vũ nói Ca của đệ không có ở đây mà ừ, Thanh Dục nói Ờ, có thể là đệ ấy đã trở về rồi Nào, chúng ta về Ngọc Hư Cung tìm kiếm đệ ấy thôi Được Phương Tử Vũ quay người lại hướng Ngọc Hư Cung bước đi Bởi vì lúc này nó đang quay lưng về phía của Thanh Dục cho nên không thể nhìn thấy thanh dục ở đằng sau, lại lộ ra một nụ mở cười và vẻ mặt dữ tợn. Một đạo bạch quang trợt lóe. sau lưng của phương tử vũ lập tức máu tươi chảy ra như suối. Máu tươi chảy xuống mặt đất ở trong nháy mắt bị đóng thành băng, mà máu ở miệng vết thương ở sau lưng phương tử vũ cũng đã đóng thành băng. Kêu thả một tiếng, phương tử vũ ngã sắp xuống mặt đất, lập tức quay đầu lại mà hét lớn. Rồi, ơi, huynh làm cái gì vậy? Làm cái gì sao? <cười> thanh dục cười lớn mà nói Đương nhiên là giết ngươi rồi Lạnh lùng nhìn lại thanh dục Phương tử vũ lạnh giọng mà hỏi Vì sao? Ngươi muốn giết ta? Sư đệ à sư đệ Ngươi thật sự nhanh quên đó Ta dường như đã sớm nói với ngươi rồi đó thôi Ngươi mang hoán thiên đan trong người Sẽ gặp họa sát thân mà <cười> Vì hoán thiên đan sao Phương tử vũ cười lạnh mà nói Nhưng đáng tiếc Ngươi không có tư cách để mà chiếm được nó đâu Thanh dục bèn cười nói Vậy sao Giết ngươi rồi Nó không phải của ta sao <cười> Phương tử vũ cười lạnh một tiếng Không thèm nói nữa Thanh dục bèn thở dài ai, Sư đệ sư đệ à Kỳ thật đều trách để không biết tốt xấu Đang yên đang lành Tự nhiên giờ trò mất tích làm hại sư huynh bị phải đến tục giới tìm kiếm đệ suốt cả một năm. bằng không chỉ vào một năm thời gian này huynh đã sớm tu luyện thành toàn chiếu hậu kỳ rồi. bây giờ thì tốt rồi tốt rồi, lãng phí một năm thời gian mà vẫn chỉ dừng lại ở toàn chiếu trung kỳ, sư đệ, đệ nói xem có phải hay không nên cấp hoán thiên đan bồi thường cho huynh đây. nhìn khuôn mặt của thanh dục khiến cho nó muốn buồn nôn, phương tử vũ lạnh đùng phun ra ba chữ. Ngươi, nằm mơ đi. Thì vốn là nằm mơ mà, thanh trục cười nói. Chỉ có điều bây giờ mộng đã thành hiện thực rồi. Chỉ cần giết ngươi rồi thì hoán thiên đan là của ta. <cười> ngươi nói ca ca ta ở đây là muốn lừa gạt ta sao? <cười> Từ ngạo thiên tiểu tử đích xác là tìm kiếm ngươi khắp nơi. Nhưng chỉ có điều, <cười> nó sẽ không đến suối côn lôn tìm ngươi đâu. Thật không có nghĩ đến đó Phương Tử Vũ cười lạnh bà nói Một tên đạo sĩ xuất ra lạnh ngoan độc như vậy Người không nên tu chân Đi tu ma đi mới đúng à, à, à, Thanh dục cười nói Cảm ơn sự khích lệ của sư đệ Có câu Nói người không vì mình trời chu đất thiệt Sư đệ à Đệ sau khi chết đi rồi ngàn vạn lần đừng trách sư huynh đó Có muốn trách thì trách mẹ con bách độ Đã cho đệ hoán thiên đan Làm hại đệ kia kìa gom miệng lại đi. Phương Tử Vũ hét lên, không được vũ nhục bách độ siêu thúc. Cái ơn tặng nàng của bách độ đối với cả Phương Tử Vũ nó sẽ nhớ mãi không quên. Từ sau khi bà phúc thúc và vũ lương chết thảm, thì bách độ là người đầu tiên trừ từ ngạo thiên mang lại cho nó một cảm giác ấm áp. Thanh Dục lúc này cười nói, vũ nhục nàng ta thì ngươi có thể làm gì được ta chứ? <cười> Phương Tử Vũ liền cắn răng mà nói, "Ngươi phải nỗ lực đại giới đi." "Đại giới sao?" <cười> Thanh dục ngửa đầu lên trời cười lớn, "Chỉ dựa vào ngươi thôi sao? Nói cho ngươi biết, chỉ cần ta chiếm được khoán Thiên Đan rồi, thì Bách độ, ta cũng không thèm để vào trong mắt đâu. Đến lúc đó ta còn muốn nàng ta nếm thử tư vị trên giường của ta nữa kìa." <cười> Nhớ đến hoán thiên nan đã bị mình ăn lúc ở trong bụng của cự mãng Phương tử vũ mới thả lòng hơn một chút Khi hắn nghe được câu vũ nhục cuối cùng của thanh dục đối với cả bách độ Thì phương tử vũ đã tức giận không thể kiềm chế Quát to một tiếng xông về phía của thanh dục Thanh dục bèn cười lạnh một tiếng <cười> Tự tìm đường chết rao Rồi tay nhít kiếm quyết Lệnh cho phi kiếm công kích về phía của phương tử vũ Bông Phương tử vũ nhanh nhẹ nhảy qua tránh một bên. Phi kiếm đánh trúng vị trí mới vừa rồi của nó. Bầu trời tràn ngập tuyết trắng. Thần thủ không rồi nhỉ. Khá lọ. Thanh dục vừa nói ngón tay. thì vẩy vẩy, Phi kiếm tự động quay trở về. Thanh dục ngón tay một lần nữa chỉ về phía phương tử vũ. Phi kiếm một lần nữa tấn công về phía của nó. Một người một kiếm cứ như vậy mà truy đuổi ở trong tuyết trắng. Kỳ thật, phương tử vũ và thanh dục Đã là người thuộc về hai tầng thứ khác nhau Nó muốn kích bại thanh dục thì dễ như trở bàn tay thôi Nhưng nó thiệt thòi ở chỗ là không có pháp bảo Thứ hai là Nguyên Anh sơ Kỳ Thành Nó còn không thể đem ba cỗ chân khí ở trong cơ thể vận dụng một cách tự nhiên Còn thứ ba là Phương Tử Vũ không có kinh nghiệm chiến đấu Với ba điểm khác biệt này thì đã bức cho Phương Tử Vũ rơi xuống thế hạ phong ngay từ đầu Càng lúc càng rơi vào nguy hiểm Tuy nhiên thì Phương Tử Vũ thắng ở là thân thủ nhanh nhẹn. Vài lần vào thời khắc nguy hiểm đều bị nó tránh được, nhưng không thể duy trì được lâu dài. Thời gian càng kéo dài, trên người nó vết thương càng nhiều, mà phi kiếm vẫn từng bước từng bước ép sát lại. Đấu cả nửa ngày rồi vẫn không thể đem Phương Tử Vũ giải quyết, Thanh Dục không kiên nhẫn được nữa, quyết định sử dụng tuyệt chiêu. Thanh Dục vẩy vẩy tay triệu hồi phi kiếm. Phương Tử Vũ liền tranh thủ thời gian hít thở, Nó vừa há miệng thở dốc, vừa nhìn chằm chằm vào thanh dục Chỉ thấy thanh dục em phi kiếm nắm ở trong lòng bàn tay Mũi kiếm chỉ lên trời, miệng nhầm nhầm gì đó Ngừng một chút rồi thanh dục đột nhiên đem mũi kiếm chỉ về phía của phương tử vũ mà quát Bắt! Trói! Chỉ trong chốc lát thì từ dưới chân của phương tử vũ mọc lên vài thứ giống như là một cái dây leo Đem phương tử vũ trói chặt lại Phương Tử Vũ hoàng sợ ra sức giãi rụa, nhưng không thể thoát khỏi dây chói mà ngược lại càng bị chói chặt hơn nữa. <cười> Thanh Dục cười lớn, Phương Sư Đệ, Đệ không cần dãi rụa làm gì. Cái này là khốn thú trận, mặc dù chỉ là trận pháp sơ cấp của Kiều U Sơn Trang thôi, nhưng cũng vô cùng lợi hại. Huynh đã dùng tâm pháp để nhị trọng cảnh giới của Kiều Thiên Huyền Tâm Đạo Pháp, vất vả lắm mới đem đổi được cho Sư Đệ Kiều U Sơn Trang đó. Phương tử vũ nghe xong thì sắc mặt đại biến hét lên Khốn nạn Người dám đem tâm pháp của bổn môn Chuyển thu lại cho đệ tử của môn phái khác sao Người đúng là một tên phản đồ Phản đồ à, à, à. Thanh dục vươn tay phải ra ngón trò hướng Phương tử vũ Lắc đầu mà nói Chỉ cần ngươi chết đi rồi Mà ta ăn xong hoán thiên đan công lực đại tăng Thì lúc đó vị trí trưởng môn ngọc hư cung sẽ vừa rơi vào tay ta Đến lúc đó do ta dẫn dắt rồi Thì Ngọc Hư Cung chắc chắn sẽ phát dương quang lại Tại sao phải nói là phản đồ chứ Hoán thiên đàn ư <cười> Người nghĩ thật là hay đó Thanh Dục bèn cười lớn đi đến trước mặt của Phương Tử Vũ Đưa thầy lấy vào trong ngực nó ra cái hộp Rồi phe phẩy trước mặt của nó nói Đây là cái gì Phương Tử Vũ toàn thân bị trói không thể động đậy, Chỉ có thể mở trừng trừng mắt hung hăng nhìn Thanh Dục Cắn chặt răng mà nói ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ô, oh, khi thế không tồi gì, chỉ tiếc rằng ngươi phải đợi đến kiếp sau rồi. <cười> Thanh Dục cười lớn, tùng lấy áo Phương Tử Vũ, ném nó quẳng xuống suối côn lôn, phu một tiếng. Phương Tử Vũ không kịp dãi ruột gì đã chìm xuống đáy suối, mặt nước gợn lên từng vòng, từng vòng sóng nước rất nhanh khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Thanh Dục ở bên bờ suối cười lớn. Tiểu sứ đệ à, đáng thương thật đó, ha, ha, ha, Nể mặt hoán thiên đan ta cho ngươi một cái chết toàn thây đó. Sau này, có người phát hiện ra thi thể của ngươi rồi, chỉ cần nhìn thấy dây leo quấn quanh người của ngươi, thì sẽ cho rằng là do người của kiểu U Sơn Trang giết thôi, ha, ha, ha, Hoán thiên đàn, hoán thiên đan, người rốt cuộc đã là của ta rồi, ha, ha. ha. Thanh dục hưng phấn vuốt ve hộp gỗ một lát, kích động chậm rãi mở nắp hộp. Một viên đan dược màu đen hiện ra trước mắt của hắn. Đây là... Thanh dục cầm lấy viên đan dược đưa lên mũi, hít mạnh, sắc mặt đại biến. Cái gì? Đây là dưỡng khí đan sao? Còn mai ăn như nó? Thanh dục đem cả đan dược vào gỗ, ném xuống đất hung hăng dùng chân đạp đạp cho đến nát bét ra. Rồi hắn nhìn chằm chằm về suối Côn Lôn oán hận mà nói Phương Tử Vũ Người giỏi thất đó Nếu như nơi này không phải là suối Côn Lôn Mà là một dòng suối bình thường khác Thì chắc rằng là Thanh Dục đã sớm nhảy xuống Để mà đem thi thể của Phương Tử Vũ Chém thành từng mảnh nhỏ rồi Rốt cuộc thì Thanh Dục vẫn không ngồi giận Chỉ đánh ngẩn đầu lên trời Hét to vài tiếng mới căm giận rời đi Thanh Dục không nghĩ đến bản thân hao tổn hết tâm cơ rốt cuộc đổi lại chỉ là công dã tràng. Lại nói thì Phương Tử Vũ vừa mới chạm vào nước côn lôn ở dưới suối thì lập tức cảm thấy một trận rét lạnh đến tận xương tủy. Trong lấy mắt toàn thân Phương Tử Vũ bị đóng băng từ đầu tới chân. Một cỗ băng hàn khí mãnh liệt thông qua lỗ chân lông trên khắp toàn thân mạnh mẽ xâm nhập vào trong cơ thể của nó. Mà vào lúc này Kiểu thiên huyền âm đạo pháp và ma công ma thiên sách, và loại chân khí nóng rực vô danh ở trong cơ thể nó thì bắt đầu vận động. Cũng bởi vì hao tổn từ quá trình đấu pháp của thanh dục, cho nên lúc này cơ thể của phương tử vũ đã hoàn toàn trống rỗng. Thêm vào đó thì bên ngoài cơ thể của nó hàn băng khí không gừng ép. Căn cứ vào đặc tính bài ngoại, hiện tại hàn băng khí hoặc là bài xuất nó hoặc hoàn toàn đồng hóa nó. Bởi vậy mà càng kích thích sự phản kháng Theo bản năng của ba cỗ chân khí trong cơ thể Phương Tử Vũ Cùng chống đỡ sự xâm nhập của hạn băng khí Mặt khác thì Phương Tử Vũ vào lúc này Cũng bởi vì sự đóng băng và rơi vào trạng thái hôn mê Nhưng mà ba cỗ chân khí đó Có cơ hội mà không làm loạn lên thì quả là kỳ quái Trong phút chốc này thì thân thể của Phương Tử Vũ Đã có thể nhìn thấy ba loại ánh sáng Đỏ, tím đen Thay phiên nhau không ngừng lóe lên Có thể thấy được ba loại lực lượng đang không ngừng truy đuổi thân thể của Phương Tử Vũ. Ba loại chân khí này ở trong tinh mạch ở trong cơ thể nó không ngừng chạy loạn. Một cỗ chân khí ngẫu nhiên gặp phải một loại chân khí khác thì lập tức xông vào ẩu đà, phát ra ánh sáng rực rỡ. Cho đến khi mà cả hai nhận ra lực lượng của hai bên không phân thắng bại, thì lập tức theo đường cũ mà trở về. Dù sao thì lúc này thân thể Phương Tử Vũ hoàn toàn trống rỗng, mặc cho ba cỗ chân khí chạy loạn khắp nơi thậm chí ngay cả những lộ tuyến không thuộc về con đường vận hành của chúng, ba đạo chân khí này không hẹn mà cùng xâm nhập vào. Cũng may mắn là Phương Thừa Vũ vào lúc này đã rơi vào trạng thái hôn mê. Nếu không thì loại tình trạng này so với tàu hỏa nhập ma thì không có gì khác biệt cả. Ba cỗ chân khí chạy ở những chỗ giao nhau thì thường xuyên phát sinh xung đột. Cái loại mãnh liệt thống khổ này có thể khiến cho người ta không thể chịu được mà tự sát đấy. Mặc dù là nói vậy. Nhưng mà cũng bởi vì ba loại chân khí tẩu hỏa nhập ma chạy loạn, cho nên mỗi một sợi tóc, mỗi một đường tinh mạch, mỗi một tắc da, mỗi một phần cơ nhục, mỗi một mạch máu trên cơ thể Phương Tử Vũ đều được ba loại chân khí này chạy qua. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà tiềm lực toàn thân của Phương Tử Vũ toàn bộ đã được phóng thích. Ba loại chân khí sau khi mà vô thúc vô cầu chạy một phòng ở trên người của Phương Tử Vũ, nguyên bổn vốn yếu ớt, chân khí lập tức lớn mạnh lên không ít. Sau đó một lần nữa thì đánh nhau sống chết Kết quả lại là thế lực ngang nhau Lại tiếp tục vận chuyển một vòng Rồi lại đánh nhau sống chết Cứ mỗi một vòng vận chuyển Thì tiềm lực của Phương Tử Vũ lại được giải phóng ra một phần Ba cố chân khí Cũng trở nên lớn mạnh hơn thêm không ít Nhưng sự thống khổ Của tàu hỏa nhập ma thì không ai có thể chịu được được Phương Tử Vũ cũng không thể Ít nhất là khi tỉnh táo Nó cũng chẳng thể chịu nổi được Ba loại chân khí chạy loạn trong cơ thể đâu Cái loại thống khổ gióc xương lóc thịt máu chảy thiếu đốt kinh mạch đứt đoạn. Chỉ có điều, Phương Tử Phú bây giờ đang ở trong trạng thái hôn mê. não bộ của nó theo bản năng giúp nó cự tuyệt tiếp nhận loại thống khổ phát của này. Để mặc cho ba cố chân khí trong cơ thể nó muốn làm gì thì làm. Để cho chúng dần dần tự lớn mạnh bản thân. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Rốt cuộc sẽ dẫn đến kết quả là ba cỗ chân khí lớn mạnh đến mức thân thể của Phương Tử Vũ không cách nào thừa nhận những xung đột sống chết giữa chúng, sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng mà cũng không thể không khen ngợi Phương Tử Vũ vận khí tốt đến không thể tin được. Nó hiện tại đang bị đông cứng bởi một tầng băng dày đặc. Hơn nữa, bốn phía xung quanh tụ tập hàn băng khí dày đặc. Ba cỗ chân khí trong cơ thể nó càng lớn mạnh, thì hàn băng khí bên ngoài cơ thể nó sinh ra tính bài dích càng mạnh. Trải qua vô số lần chạy loạn Không biết là lần xung đột sống chết thứ bao nhiêu rồi Ba đạo chân khí bỗng nhiên phát hiện ra Trong cơ thể phương tử vũ Vốn là nơi tung hoành ngang dọc của bọn chúng Xuất hiện một thể thứ tư Hóa ra là băng hàn khí Ở bên ngoài cơ thể phương tử vũ Đã tích lũy dày đặc đến một trình độ Chỉ cần một lần liền có thể đem cả thân thể nó tiêu diệt hoàn toàn Cũng bởi vậy mới Đột phá nàn ra trên cơ thể của phương tử vũ Mà xâm nhập vào cơ thể của nó đương nhiên là đứng mũi chịu sào chính là ba cỗ chân khí có sẵn ở trong cơ thể phương tử vũ rồi. Hơn nữa cỗ hàn băng khí từ bên ngoài này đến thì mang theo ý đồ là một lần muốn đem phương tử vũ tiêu diệt hoàn toàn. Điều đó đã lập tức khiến cho ba cỗ chân khí trong cơ thể phương tử vũ không thể là không buông tha trinh phạt lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực lại mà chống lại sự xâm lấn của hàn băng khí bên ngoài. Thoáng chốc thì ba đạo ánh sáng màu đen, đỏ và tím lập tức lan tràn ra khắp thân thể của phương tử vũ, tạo thành một cái kén ba màu đen đỏ chín bao bọc bên ngoài. Mà vô số hàn băng khí thì bắt đầu vận động tụ tập xung quanh thân thể phương tử vũ. Trong cơ thể thì ba cỗ chân khí lấy thân thể phương tử vũ làm chiến trường, cùng băng hàn khí xâm nhập từ bên ngoài vào không ngừng mà tranh đấu. Tranh đấu như vậy thì liên tục mấy ngày liền. Một tràng tranh đấu này khiến cho cơ thể phương tử vũ sau khi trải qua liên tiếp chiến đấu. Cơ hồ đã bị phá hư gần như hoàn toàn Chỉ có điều trời đất vốn vô cùng huyền diệu Côn lôn tuyền vốn tồn tại một loại nguyên thủy linh mạch Mà nguyên thủy linh khí thì chính là loại linh khí Ứng cho sự sinh trưởng của vạn vật trong trời đất Chính là ngọn nguồn của sinh mệnh Khi mà hàn băng khí xâm nhập vào trong cơ thể của phương tử vũ Bị ba cỗ chân khí trong cơ thể nó đánh bại tán đi Chỉ liền sau đó trở thành loại nguyên thủy nhất, thuần thúy nhất Nguyên thủy hàn băng chân khí thì không còn linh tính, tán loạn ở khắp nơi trong cơ thể phương tử vũ, từng giọt từng giọt làm dịu đi thân thể tàn phá của nó, làm cho cái sự đau đớn ở trên người của phương tử vũ bao gồm những loài thương được gây ra bởi chiến đấu với cả thanh dực. Nội thương do ba loại chân khí mạnh mẽ quán thông, toàn thân kích phát tiềm lực, toàn bộ đều được hàn băng khí tinh túy làm dịu đi, từ từ khôi phục lại như ban đầu, thậm chí là còn cường tráng hơn. Thân thể của Phương Tử Vũ càng cường tráng, chỉ ba cỗ chân khí lại càng có cơ hội phát triển Kích thích nó phóng thích tiềm lực khiến ba cỗ chân khí càng lúc càng lớn mạnh, chống đỡ càng nhiều hàn băng khí đang quẩn quận xâm lấn Thậm chí còn đánh than càng nhiều nguyên thủy băng hàn, tán ra khắp toàn thân Phương Tử Vũ Cứ như vậy thì lặp lại tuần hoàn Phương Tử Vũ không những là ngoại thương cũ trên người hoàn toàn biến mất Mà thân thể còn được cải tạo càng lúc càng hoàn mỹ Ba cỗ chân khí trong cơ thể cũng bởi vậy mà chẳng những khôi phục hoàn toàn Hơn nữa một lần đột phá rồi lại đột phá Vượt xa hơn hẳn trước kia Đạt tới một loài cấp độ dường như không thể tưởng tượng được Đương nhiên là những đau đớn trong đó thì không phải bất cứ ai cũng có thể chịu đựng được Ngoại trừ Phương Tử Vũ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê ra Thì không một ai có thể chịu đựng được Thậm chí rằng nếu như là Phương Tử Vũ không hôn mê Thì nó cũng không thể chịu đựng được đâu Bởi vì dù nói thế nào đi chăng nữa thì trên đời này làm gì có người có thể chịu đựng được, được thân thể của mình, kinh mạch đứt đoạn rồi lại nối lại, huyết dịch khi thì đông cứng, khi thì sôi trào, xương cốt thì lúc gãy đoạn, lúc lại mọc dài ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại liên tục không ngừng trong vài ngày. Không biết là đã trải qua bao lâu, có lẽ vài ngày, có lẽ mấy tháng, mà cũng có thể vài năm rồi. Nguyên bản là hàn băng khí đang bốc lên cuồn cuộn không ngừng, bỗng nhiên bị hút ngược vào trong nước. Rồi đột nhiên nổ mạnh Sau đó dường như là bị vật gì đó Hút vào Cảm giác giống như là thủy chiều rút nước vậy Lúc này thì băng đá trên người của phương tử vũ dần dần tan đi Không ngừng bong ra rơi xuống Cho đến khi hoàn toàn biến mất Một người thiếu niên mặc một bộ đạm bào cũ nát vào lúc này lơ lửng ở giữa dòng nước Mái tóc dài đen nhánh theo dòng nước không ngừng lay động Thiếu niên da trắng như tuyết Mơ hồ phát ra ánh sáng màu trắng Lộ ra một cỗ khí thức thần thánh Nhưng lại có vẻ yêu dị Khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền có một cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái Thiếu niên này khuôn mặt thì cũng trắng như thuyết Trong sáng tuần mỹ phi phạm Theo thân thể không ngừng chầm xuống Thì thiếu niên rốt cuộc cũng chìm xuống đáy suối Nằm ngửa ở trên mặt khác Từ xa nhìn lại trông cực kỳ giống người đẹp đang ngủ say trong truyền thuyết Chỉ có điều khuôn mặt tôn tú Thêm vào đó ra thịt hồng luận của thiếu niên đó Ngay cả người đẹp ngủ say thì cũng phải mặc cảm chậm bằng Rồi chậm chạp thiếu niên chậm rãi mở đôi mắt ra Nó đã tỉnh Nhất đại yêu tôn đã thức dậy sau một giấc ngủ say Rốt cuộc nó đã thức dậy Thiếu niên này thì chính là Phương Tử Vũ Kẻ đã bị thanh dục Dùng kế ném xuống côn luôn tuyền. Thanh dục cho dù có nằm mơ thì cũng không nghĩ rằng là Phương Tử Vũ ở một nơi được gọi là dòng nước cực lạnh không những là bị không đông chết mà ngược lại nhân họa đắc phúc chẳng những là ba cỗ chân khí trong cơ thể càng lớn mạnh hơn vô số lần mà còn có thêm một cỗ hàn băng khí lực lượng không hề thua kém ba cỗ chân khí còn lại càng khiến cho người ta đố kỵ muốn chết đó chính là phương tử vũ phải trải qua những ngày da thịt toàn thân xé rách chữa trị rồi lại xé rách rồi lại chữa trị cứ như vậy lặp lại tuần hoàn vô số lần khiến cho một nửa khuôn mặt nám đen xấu xí của nó Từng chút từng chút bị bóc ra Rồi đến cuối cùng Chỉ để lại một lớp da thịt trắng như tuyết hồng luận Chỉ có điều những điều này quả thật là Nguy hiểm lại càng nguy hiểm Không thể không tán thưởng vận khí của phương tử vũ Quả thật là cực kỳ tốt Tốt đến nỗi làm cho người ta phải phát điên lên Nếu như trong cơ thể của nó không có Phải là ba cỗ chân khí mà chỉ một cỗ thôi Và nếu không phải là ba cỗ chân khí xung đột tận nhau Sau đó khôi phục lại lớn mạnh lên Nếu không phải là côn luôn tuyền vừa vặn Đại là nguyên thủy linh khí chi mạch Nếu như Phương Tử Vũ trước đó không bị đóng băng Nếu như Phương Tử Vũ không rơi vào trạng thái hôn mê Và trong vài cái nếu đó Chỉ cần một cái không xảy ra thôi Phương Tử Vũ đã chết sớm Không thể chết thêm bao nhiêu lần được nữa Trải qua những ngày ngủ say này Thì thân thể Phương Tử Vũ một lần nữa được hàn băng khí chân khí của kiểu thiên huyền tâm đạo Pháp chân khí của thiên ma sách ma công và cỗ chân khí nóng dực đến từ cự mãng. Bốn loại lực lượng này một lần nữa nổi lên tranh đấu, lần lượt bị phá hư rồi lần lượt phục hồi, tiếp tục phá hư rồi lại khôi phục lại như cũ lặp đi lặp lại. Sau đó thân thể vương tử vũ càng thêm cứng rắn hữu lực, càng thêm cường hãn, mãi cho đến khi mà thân thể một lần nữa bị phá hư, sau đó trọng sinh cường hãn đến mức hàn băng khí từ bên ngoài xâm nhập vào, không thể làm thương tổn được nó nữa. Trong cơ thể ba cỗ chân khí được nó thích ứng Đồng thời 4 loại lực lượng cũng đã đạt tới trạng thái cân bằng vi diệu Không còn xung đột lẫn nhau Não bộ của Phương Tử Vũ theo bản năng cảm giác được loại trạng thái này Thêm vào đó Phương Tử Vũ ở trong hôn mê nghỉ ngơi đã đủ Cho nên nó liền tỉnh lại Và ngay khi mà Phương Tử Vũ tỉnh lại ba cỗ chân khí vốn hoành hành vô ở trong cơ thể của nó Không quản chúng nó bây giờ mạnh mẽ đến mức nào Dù sao chúng nó đều là do Phương Tử Vũ sinh ra Cho nên vào lúc phương tử vũ tỉnh lại thì ba loại lực lượng này ở khắp nơi trong cơ thể lập tức trở lại đan điền nguyên căn của chúng nó, một lần nữa nằm trong kiểm soát ý thức của phương tử vũ. Bắt đầu từ lúc này trở đi thì nguyên bản cục diện là đế chế tứ hùng vi diệu đến đây tuyên bố thất thủ. Hàn băng khí chợt mất đi lực lượng đối kháng, liền lập tức như thủy triều rút vào trong thân thể của phương tử vũ.